Châu chấu dồn thuốc độc trong bụng nhảy về phía ngàn mình Gà trước khi đụng độ người ta cho ăn ít hay là để đói Nên khi thấy mồ ngon tới tội gì mà không tắp lấy Gà ăn nhầm thuốc độc chưa bị chết ngay lúc đó Mà đến khi ra đá thì mới bị mờ mắt, yếu chân, mất sức Và tha hồ để cho gà đối phương đá ổng ọc vào mình cho tới khi giải chết Có nhiều vụ gian lận sinh ra ấu đã như vật Hay là thua kiện lên quang mãi đến đôi ba năm chưa giải quyết xong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 Thằng cha đó bộ không biết tôi là hồng hội đồng nghĩa à dám ăn thua đủ lắm chứ sau nè chú ba à số của họ bao nhiêu số mình cũng theo bấy nhiều đừng xin bớt lại mà mang nhục chú bà tổng gãi tay nói thương ông hội chủ gà dám bắt cá tới 50 đồng là nhiều quá họ đánh không thua gì công tử rạch giá bạc Liêu hay kệ phải ráng mà theo à chú b ráng ô bế con gà mình nha tí tôi nãy giờ phân dân lắm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 Chắc dân chúng ở đây có tinh thần đoàn kết Bậy gì nè Cờ bạc mà đoàn kết cái gì mấy Đi dọ tinh nữa đi Vừa khi đó một chị đàn bà có vẻ là khách trú lai Chủ tiệm hàng sén trước cửa trường gà Cũng cầm hai đồng bà chạy tay tay lại Bên người cầm sổ phía bên kia Nói giọng lơ lớ Hay Cái này cho ngộ lắng hai lòng chi Nghĩa là Này Cái này cho ngộ đánh hai đồng đi Người cầm sổ dội hỏi chú ba tòng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 Mắt nhìn sửng vào mặt chàng Mê say theo dõi câu chuyện như muốn nghe chàng nói mãi không thôi Điều thỉnh thoảng lại hỏi cho em vào vài câu ngắn Vì nàng không xanh việc nuôi gà Và Hòa trong lúc thuộc chuyện Là chẳng giải luôn cho nàng nghe những gì nàng thắc mắc Nàng thấy Hòa ngưng lời lại Và cầm chén trà lên uống liền cười tỉm tỉm Lâu lắm mới được nghe anh kể chuyện Anh có duyên lắm Bọn con gái trong làm vẫn nhắc nhở đến tài nói mép của anh Nhất là trong những đình đám tiệc tùng Không có ai đấu khẩu lại anh cả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 Chị báo hoại tôi lộ bộ gần rã cặp giò Từ làn trên tới sến dưới để kiếm chị Mà em kiếm chị có việc gì vậy? Cha biểu tôi đi kiếm chị về Vì nhà có khách À phải, hồi nãy có Hương Giáo nhị Ấp Long Hòa nói là nhà có khách Sài Gòn xuống chơi Nhưng chị đâu có phận sự phải đải đằng khách thứa Mà bác lại kêu chị về làm gì? Hùng cầu nhào trong miệng Ai biết đâu, cha biểu sao đó, tôi làm vậy? Chị cũng phải ra đồng gửi trâu cho mấy đứa trẻ Khỏi cần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 Nãy giờ kiếm mày không gặp, bác mày giận lắm, hối thúc mọi người phải kêu mày về để lo làm đồ nhậu cho khách. Tôi có biết nhậu đâu mà làm đồ nhậu ngon được. Hồi tháng trước tôi đi góp lúa trong đồng, mày ở nhà làm món gà nướng chanh nghe nói ngon lắm mà. Tai bệnh nhậu với hương quản tụng còn phải nghe ngợi không hít lời. Hồi nhỏ tôi thấy má tôi làm tôi bắt chước. Bây giờ bác mày muốn giới thiệu món ăn đó với khách Sài Gòn. Ở Trển đó người ta ăn lu bù đủ thứ, thật có món ăn gì lạ đãi họ mới được.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 Thì như đã nhấp phải một thứ men say tuyệt Hết tập 6